ba mươi bảy chương bắn chết ánh trăng thiên phong ưu xuân tịch toàn c ư nhiên ở ta đao phong lưới đao xuyên qua thân thể hắn phía trước cắt đứt đao của ta hơn nữa bị cắt đứt nửa điểm vừa vặn làm xong để đao phong lưới đao không cách nào xuyên qua thân thể hắn ánh trăng thiên phong đôi mắt viết đầy hoảng sợ nếu như dịch thần cắt đứt đao của hắn hắn sẽ không lớn như vậy phản ứng nhưng mới rồi đao của hắn lúc đầu muốn chém đứt dịch thần hông của t h ầ n có ở xuyên qua dịch thần eo hết cái kia phút chốc hai k h ỏ a viên đạn cắt đứt đao của hắn còn dư lại một bộ phận kia bị ánh trăng thiên phong giữ tại tay bên trong đoạn đao tối tiền đoan khoảng cách dịch thần hông của thân chỉ có không đến ba cm khoảng cách nhìn như rất ngắn nhưng chỉ xích thiên a i căn bản không đả thương được dịch thần hơn nữa dịch thần viên đạn đánh chúng địa phương rõ ràng là nguyện ảnh yếu ớt nhất địa phương miễn là đánh chúng sẽ chỉnh thể phá đi một chiêu này kiếm thuật nguyện ảnh uy lực hắn nhìn ra kiếm thuật ánh trăng thiên phong trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu tuy là kinh hãi thế nhưng ánh trăng thiên phong nhưng không có nửa điểm do dự hai chân đập đất p đ thân thể như như con t o i bỗng nhiên chuyển động đoạn đao lần nữa chém về phía dịch thần phanh quá ở ánh trăng thiên phong thân thể lộn lại đoạn đao còn không có ngâu chém ra thời điểm một bà cắt thủ thương đã là chìa vào ánh trăng thiên phong đầu nòng súng đụng phải chán của hắn song ánh trăng thiên phong đồng tử co rụt lại ta nhi tử g ẹ t cù hè sẽ cho ta báo thù ánh trăng thiên phong trong lòng mới mới vừa lóe lên cái này niệm đầu não túi nhất thời bạo điệu để ánh trăng thiên phong muốn ở trước khi chết gọi ra uy hiếp một cái dịch thần đều làm không được đến khoảng cách gần như vậy bị cặt viên đạn trực tiếp xuyên thấu đầu không bị bể đầu mới là lạ thiên phong một cái cùng ánh trăng thiên phú tuổi không sai biệt lắm nam nhân chứng kiến ánh trăng thiên phong bị dịch thần đánh bể rơi đầu viền mắt xác đức dưới sự tức giận hắn một kích m ỉ cả dù k ỳ vũ giết chết ngăn cản cùng với chính mình làng cắt địch nhân trợn thân như mũi tên nhọn thân thể cấp tốc nhằm phía dịch thần trong tay nhẫn đao lóng lánh ra một đạo ánh sáng sang trói cổ nộ hạ lưu kiếm thuật bán nguyệt chạm theo nhẫn đao nhất chuyển trong lúc đó một đạo bán nguyệt một dạng kiếm quang vờn q u a n h ra dịch thần năm ngón tay lôi kéo hơn mười viên đạn cùng nhau phóng ra đi qua đem bán nguyệt chạm ngăn cản nhanh đi chợ giút vù x ô dịch toàn dịch thần thực lực so trước đó muốn tăng lên không ít ta đã tận lực đánh giá cao h ắ n hắn không nghĩ tới hắn c ư nhiên lớn lên nhanh như vậy nã dạ xỉ cả cũ cũng muốn lao ra hỗ trợ thế nhưng hắn muốn chỉ huy toàn bộ chiến trường hơn nữa lại bị dịch thần cắt thủ thương đánh c h ú n g hai lần hiện tại cũng còn không có khôi phục lại đi cũng là chịu chết nghe được xỉ cả cũ lời nói mở ra xạ dị gẳng ủ chỉ hạ p h ủ gạ c ụ trước tiên ép tờ ra chính mình đối thủ mắt sáng lên đã vận dụng xạ dị gẳng thi triển ảo thuật đem dịch thần tinh thần kéo vào ảo thuật ở giữa lúc đầu liên tục khai hỏa dịch thần nhất thời đã không có phản ứng hai mắt dại ra h i ệ n nhiên đã lâm vào ảo thuật thế giới ở giữa cô nộ hạ lưu kiếm thuật lờ mờ n g u y ệ t dạ u số d ị c h toàn trước tiên chú ý tới một màn này hắn đều không kịp đối với cảm tạ một cái ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trợ giúp trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường kiếm thuật tay t r u n g nhẫn đao ở trước người vờn quanh một vòng trong nháy mắt phân hóa trở thành mấy chục thanh nhẫn đao theo ủ s x t dịch hai chân một điểm thân thể về phía trước vọt một cái lờ mờ n g u y ệ n dạ khoảng cách dịch thần thân thể chỉ có nửa thước khoảng cách nhưng là trải qua vừa rồi ánh trăng thiên phong chết để nạ dạ xỉ cả cụ đám người căn bản không dám thả lòng trừ phi dịch thần thật không có nửa điểm sinh mệnh khí tức xoét dịch thần thân thể nhất thời bị chém t r ú n g nạ dạ xì cả cụ đám người ánh mắt vui vẻ không đúng ủ trí hạ phủ gạ cụ cũng là sắc mặt đại biến lúc này hắn mới có rốt cuộc nhìn thấu đầu mối là vâng đúng ảnh phân thân phanh ủ s ô dịch toàn sau lưng thổ địa đột nhiên phá tan đến dịch thần từ dưới nền đất vọt ra sợi trả cờ dạ tuyến trực tiếp giữ lại ủ s ô dịch toàn cái cổ trực tiếp đưa hắn nắm chặt vẫn chưa xong đây ủ s ô dịch toàn chỉ cảm thấy cái cổ đều muốn g ã y mất t ự như nhưng là lại một chữ một cái quát t ầm lên tay trái nhất chuyển đao phong lưới đao hướng về sau đầm một cái thương n h ấ t thuật một thương bể đầu dịch thần tay kia nắm cặp thủ thương nhắm ngay ủ xô dịch tịch toàn đầu sau đó bắp cỏ một tiếng tế vi tiếng thương ủ xô dịch tịch toàn đầu nhất thời cùng mới vừa ánh trăng thiên phong giống nhau trực tiếp bạo điệu đừng tưởng rằng ta đến gần ta là có thể thắng ngoại trừ thương n h ậ n thuật ở ngoài ta còn sẽ thương thể thuật dịch thần một cước đem một sù ụ t ị c h toàn thi thể đá bay đi ra ngoài sởi trả cờ dạ tuyến ở giữa không trung mỗi người quờ hô hào lấy một thành 95 súng trường mấy trăm viên đạn như báo tắc một dạng bắn phá đi ra ngoài chung quanh n ỉ dạ đã trước tiên tránh né nhưng vẫn là có mười mấy hạ nhận chết ở dịch thần thương hạ n ạ dạ xỉ cả cụ đến ngươi dịch thần thân thể về phía trước vọt một cái mười ngón tay nhảy lên trong lúc đó 95 súng trường không ngừng nổ súng mạnh mẽ quét ra một con đường tới t r a cơ dạ thủ lũ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong mắt hàn quang thiềm thước nàng phát hiện trên chiến trường cổ nổ hạ nghỉ dạ đều bị làng cắt cho kỷ chủ quân lấy rõ ràng làng cắt bị nạ dạ xỉ cả cụ tính kế tổn thất nặng nề nhưng khi nhìn đến dịch thần hai lần xoay chiến cuộc đem cổ nổ hạ thất bại nhìn nữa dịch thần hiện tại nhằm phía nạ dạ xỉ cả cụ muốn đem chi đánh chết bọn họ càng là lấy mạng đổi mạng kéo lại riêng mình đối thủ họ rồ xỉ m à người nơi nào cũng đừng nghĩ đi chịa rổ bà bà càng là trước tiên thao túng mười cái khôi lỗi vây lại họ rổ xì mà d ự suy nghĩ đến người này có không ít thường thường muốn đi đánh lén dịch thần tiền án chịa rổ bà bà có thể nói là hơi tâm đắc vô cùng để lúc đầu muốn len lén cho dịch thần một cái họ rổ xì mà d ự cũng chỉ có thể tại nội tâm á m nói một tiếng xì cả cụ không phải ta không đi cứu người mà là chịa rổ bà bà cái này mụ già không biết là không phải thời mãn kinh phát tác nổi cơn giận ta cũng nhức đầu tuy là hắn đánh không lại ta thế nhưng ta cũng không thể nào cứu được ngươi tự cầu nhiều phút đi may mắn đủ u rủ mạ kỷ cờ tì nạ thời khắc mấu chốt còn có thể rút tay lại bởi vì nàng đã đem vị thu hóa tiến hành được tứ vĩ cựu vĩ so với ý c h i bị cường đại như này nhiều Đủ u rủ mạ kỷ cờ tì nạ thực lực lại không kém hơn cả dù dạ đánh nhau hiện tại cả dù dạ đã ở hạ phong Đủ u rủ mạ kỷ cờ tì nạ nhắm ngay cơ hội lập tức bắn ra trả cờ giả thủ triển khai bốn cái đuôi phía sau trả cờ dạ thủ uy lực có thể so với cao cấp nhẫn thuật dịch thân cũng chỉ có thể thả người nhảy tránh ra trả cờ dạ thủ đồng thời năm ngón tay giật mình thương nhẫn thuật nặng hơn bể đầu từng viên một lóng lánh trả cờ dạ ánh sáng cặt đạn bắn và hữu dụ mạ kỷ cờ tị nạ trên người kết quả hữu dụ mạ kỷ cờ tị nạ thân thể vẹn vẹn chỉ là rút lui mấy bước thế nhưng viên đạn lại rơi trên mặt đất không hổ là ó rỗ x ỉ mà cỡ xạ nạt đều không thể đâm thủng qua yêu hồ áo khoác cá dịch thần một hồi chứng đau chế tạo ra c ặ t vũ khí sau đó hắn lần đầu cảm giác mình vũ khí còn chưa đủ mạnh mẽ cầu thả cầu vợt tốt